Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 21, Hưng Sư Vấn Tội Không biết lễ phép, nên đánh, vừa dứt lời, ba, một tiếng, một bạc tai liền rơi vào trên mặt dương lỗi, một trưởng ấn đỏ tươi hiện trên mặt hắn, trong nội tâm dương lỗi thất kinh, thật cường đại, mình rõ ràng không có chút năng lực phản ứng nào, tu vị Đông Phương Thải Ngọc này thật hùng hậu, tối thiểu là vũ hoàng cảnh giới trở lên, không phải cấp độ như mình bây giờ có thể so sánh. Trong lòng dương lỗi biết mình không cách nào chống lại Đông Phương Thải Ngọc, lần này chỉ sợ là phiền toái. Xoa xoa vết máu ở khóe miệng mình, lạnh lùng nhìn xem nàng nói, Đại Phu Nhân, có chuyện gì muốn chỉ điểm vãn bối, xin nói thẳng a không nghĩ tới ngươi hôm nay đã là cảnh giới vũ sư, không tệ, không tệ, dương gia ta lại sinh ra một tuấn kiệt tuổi trẻ. Đông Phương Thải Ngọc nhìn dương lỗi, nhìn không ra ý nghĩ trong lòng nàng chút nào, mặt không đổi sắc, khó trách có thể trưởng quản gia sự dương gia. Không hổ là đại phu nhân của Uy Vũ Vương, mà Đông Phương Thải Ngọc thấy Dương Lỗi bị mình đánh một tát, rõ ràng không có một chút thay đổi sắc mặt, trong nội tâm thầm giật mình, tâm tính Dương Lỗi này thật trầm ổn, phu nhân quá khen, chút tu vị ấy ở trước mặt phu nhân không đáng giá nhắc tới, ngữ khí Dương Lỗi bình thản, cũng tin tường tu vị của mình tất nhiên sẽ rơi vào trong tai nàng, ta rất ngạc nhiên, một thân tu vị này của ngươi là từ đâu mà đến? Đông Phương Thải Ngọc nhìn hắn nói thẳng, từ một phế vật không thể tu luyện Nửa năm không đến tiếng vào cấp độ vũ sư, cái này là nghịch thiên bực nào, trừ khi có cực phẩm đang dược trong truyền thuyết, bằng không thì căn bản không cách nào làm được, cơ duyên xảo hợp, ngươi không muốn nói, ta cũng không miễn cử ngươi, bất quá với tư cách một thành viên dương gia, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể đem chuyện này nói cho ta biết hoặc là phụ thân ngươi, dù sao cái này đối với dương gia phát triển có tốt chỗ, Đông Phương Thải Ngọc nhìn hắn một cái, nói ra, dương lỗi ngẩn đầu, nhìn nàng nói. Thực xin lỗi phu nhân, phản bối có khó khăn khó nói, Đông Phương Thải Ngọc nghe vậy thở dài, nàng cũng biết muốn cho dương lỗi nói ra bí mật lớn như vậy, nói dễ vậy sao, bất quá hôm nay tu vị dương lỗi tiếng nhanh cũng là chuyện tốt, dù sao nói như thế nào hắn cũng là người dương gia, huống hồ lần này sau khi gia tộc khảo hạch, là phong vân tuyển bạc 3 năm một lần, mà tu vị dương lỗi hoàn toàn có thể ở trong thi đấu đạt được thứ tự tốt, nghe nói người cùng thiên nhi có chút xung đột, đến rồi. Quả nhiên hưng sư vấn tội đến rồi, Dương Thiên là nhi tử của nàng, rất được nàng sủng ái, mình thu thập Dương Thiên, là đánh mặt mũi của nàng, nàng như thế nào không tìm mình phiền toái, ta, ngươi không cần giải thích, tính tình Thiên Nhi ta cũng biết, ngươi không cần để ý, ta cũng sẽ không làm khó ngươi, tuy Thiên Nhi là thân sinh nhi tử của ta, nhưng ngươi và hắn cũng là huynh đệ thủ túc, ta hy vọng về sau ngươi trở giúp hắn một chút, Đông Phương Thải Ngọc thở dài, Thiên Nhi trời sinh tính ham chơi, lười biếng không lo tu luyện, ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp hắn, ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa, ta sẽ hết sức, Dương Lỗi Bình Thẳng nói, đối với Dương Thiên Hắn là không có bất kỳ hảo cảm, nhưng Đông Phương Thải Ngọc đã nói như vậy, nếu như mình trực tiếp cự tuyệt mà nói, không biết nàng sẽ làm ra cái gì, hiện tại xê mình căn bản không có thực lực chống lại nàng, xung đột chính diện, cái kia chỉ có một con đường chết, ngươi đã có thể tu luyện rồi, lại đạt tới cảnh giới vũ sư, vậy cũng không cần ở ngoại viện, Chuyển vào nội viện đi, ta lại để cho Nguyệt Nghi an bài cho ngươi một tiểu viện. Đông Phương Thải Ngọc nói, không cần, ta vẫn là ở đó đi, đổi chỗ khác không quen. Dương lỗi lắc đầu, cự tuyệt đề nghị của nàng, đối với dương lỗi mà nói, bên kia càng thêm thanh tĩnh, càng thêm thuận tiện mình tu luyện, tùy ngươi vậy. Mặt khác, đây là lệnh bài tàng thư lâu, ngươi cầm lệnh bài này có thể tùy ý tiến vào lầu 2 cùng lầu 3 của tàng thư lâu, ta nghĩ hẳn là có trợ giúp cho ngươi. Đông Phương Thải Ngọc ném cho Dương lỗi một tấm lệnh bài, cử động này của nàng, thật ra khiến Dương lỗi thụ sủng nhược kinh, trong nội tâm phỏng đoán Đông Phương Thải Ngọc là có ý gì, chẳng lẽ nàng thật là muốn tốt cho mình, mình có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi hay sao, cảm ơn phu nhân, bất quá bất kể như thế nào, cái này đối với mình không có chỗ xấu là được rồi, đã cho mình chỗ tốt như vậy, hơn nửa tiếng vào tàn thư lâu là không phải ai trong có Dương gia đều có tư cách, mình cũng không ngoại lệ. Trước khi mình chỉ có thể tiến vào lầu 1, mà lầu 2 cùng lầu 3 mới thật sự là địa phương sưu tầm bí tịch tâm pháp. Chấm chấm chấm. Đệ đệ, không tốt rồi, người Vương gia đến, điểm danh muốn tìm ngươi, ngươi tranh thủ thời gian trốn đi a. Lúc này Dương Nguyệt từ đằng xa có chút lo lắng chạy tới nói, tới thật chậm a. Dương lỗi vốn cho là đám người kia ngày hôm qua nên đến Dương gia tìm mình, nhưng thật không ngờ rõ ràng đến hôm nay mới đến. Không có việc gì, nhị tỷ ngươi không cần lo lắng, người thật là Ta đi nói cho mẫu thân, Dương Nguyệt dậm chân nói, ta đã biết, đi, đi theo ta, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn, người nào của vương gia dám đến dương gia ta gây sự. Đông Phương Thải Ngọc mặt như băng sương, hừ lạnh một tiếng, dương lỗi cùng dương Nguyệt theo ở phía sau, vương chấn quân, người đến dương gia chúng ta hô to gọi nhỏ làm cái gì, không đem uy vũ vương phủ ta để ở trong mắt sao, đi vào khách đường, Đông Phương Thải Ngọc lạnh lùng nhìn nam tử trung niên trước mắt. Bên phải là một người trẻ tuổi tướng Mạo Tuấn Tú. Chỉ có điều lúc này thần sắc rất căm hận nhìn về phía Dương Lỗi. Người tuổi trẻ kia không cần phải nói chính là Vương Khôi ở Túy Tiên Lâu bị Dương Lỗi đánh gãy một tay. Mà trung niên nam tử kia chính là phụ thân của hắn. Dương Phu Nhân, ngươi vẫn là gọi Dương Lỗi tên phế vật kia xuất hiện đi. Hắn đã thương nhi tử ta, ta nhất định phải cho hắn một giáo huấn Vương Chấn Quân là lớn, phụ thân, chính là hắn, chính là tiểu súc sanh kia. Chứng kiến Dương Lỗi xuất hiện. Vương Khôi một tay chỉ vào nói, "Làm càng, Đông Phương Thải Ngọc nổi giận, "Này dù sao cũng là Dương gia uy vũ Vương phủ, Vương Khôi rõ ràng ở chỗ này mắng Dương lỗi là xúc sinh, cái này không phải là mắng cả uy vũ Vương Dương hữu là xúc sinh sao?" Ba, thân hình Đông Phương Thải Ngọc khẽ động, một bạt tay trên mặt Vương Khôi, Vương trấn quân căm tức không thôi, Đông Phương Thải Ngọc này rõ ràng một chút mặt mũi cũng không cho, trực tiếp ở trước mặt mình đánh Vương Khôi, "Dương phu nhân, ngươi đây là ý gì? Ngươi tới" tiễn khách, Đông Phương Thải Ngọc cũng không giải thích, vung tay lên nói, "Ngươi, ngươi Đông Phương Thải Ngọc, ngươi rất tốt, rất tốt, nhớ kỹ cho ta, mối hận hôm nay, ta sẽ tìm trở về." Vương Chấn Quân ngực đã sắp nổ, thân hình run rẫy xoay người rời đi. Chương 22: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ. 1. xin lỗi, phu nhân, cho ngài thêm phiền toái." Dương Lỗi nói, "Không, ngươi làm rất khá, những ngày này phụ thân ngươi ra ngoài, Vương gia quá kiêu ngạo rồi, thậm chí không đem dương gia ta để ở trong mắt, cho bọn hắn chúc giáo húng cũng là nên làm, Đông Phương Thải Ngọc lắc đầu nói, tốt rồi, chuyện này ngươi không cần lo lắng, hảo hảo chuẩn bị khảo hạch, còn có thi đấu phong vân tuyển bạc là được, đệ đệ, ngươi thật sự đánh gãy một tay của vương khôi kia hả, dương nguyệt kinh dị nhìn dương lỗi nói, ân, dương lỗi nhẹ gật đầu, đây cũng không phải là bí mật gì, thật tốt quá, ta ghét nhất chính là tên kia, luôn tự cho là đúng, Lúc này ngươi giúp tỷ tỷ trúc giận, tỷ tỷ muốn cảm ơn ngươi, Dương Nguyệt cao hứng nói, ta cũng là thuận tay giáo huấn hắn mà thôi, đúng rồi, đệ đệ, Tiểu Ngọc đâu? Tại sao ta không thấy Tiểu Ngọc? Chẳng lẽ nàng, nàng đã xảy ra chuyện, lúc này Dương Nguyệt nhớ tới thiếp thân thị nữ của Dương Lỗi, từ khi Dương Lỗi mất tích liền không còn thấy nàng nữa, nàng, nàng cùng Tiểu Vũ Tỷ đi huyền cơ môn rồi, Dương Lỗi cười cười nói, huyền cơ môn. Chẳng lẽ Tiểu Ngọc bị người huyền cơ môn nhìn trúng? Đó cũng là một chuyện tốt. Bất quá hiện tại đệ đệ ngươi đã không có thị nữ rồi. Như vậy đi, ta sẽ bảo mẫu thân an bài cho ngươi hai người khác a Dương Nguyệt miễn cười nói. Dương lỗi lắc đầu nói. Một mình càng thêm thanh tĩnh một chút. Này làm sao có thể? Ngươi ăn, mặc, ở, đi lại không có người phục thị. Không tốt, không tốt. Nếu không, ta để cho Tử Nhi đi phục thị ngươi. Dương Nguyệt nói ra. Tử nhi này là một trong hai thị nữ dương nguyệt thương yêu nhất, từ nhỏ lớn lên với nàng, rất được nàng ưa thích, không được, quân tử không đoạt yêu thích của người, huống chi là thị nữ nhị tỷ thương yêu nhất, tiểu đệ như thế nào nhẫn tâm. Nói sao ta qua một thời gian ngắn sẽ đi huyền cơ môn đón tiểu ngọc trở về, đối với hảo ý của dương nguyệt, dương lỗi dịu dàng cự tuyệt, rất nhiều chuyện vẫn là một người tương đối dễ làm, vậy được rồi, đệ đệ ngươi đã nói như vậy, ta cũng không miễn cưỡng. Bất quá nếu như đệ đệ ngươi còn cần gì mà nói, liền trực tiếp tìm ta, cũng có thể tìm nhị quản gia, nhị tỷ nói như vậy, ta thật đúng là có một số việc nhờ tỷ hỗ trợ, dương lỗi nói, sự tình gì, đệ cứ nói là được, giữa chúng ta còn cần khách khí sao, dương nguyệt nghe dương lỗi muốn mình hỗ trợ, trong nội tâm rất là cao hứng, trên mặt mang dáng tươi cười, không biết, nhị tỷ có thể giúp ta tìm một ít đan phương đơn giản, còn có dược liệu hay không, đúng rồi. Mặt khác mua giúp ta một ít phù bút, lá bùa còn có chu sa dùng cho chế phù, Dương Lỗi nhìn nàng nói, không biết những thứ này nhị tỷ có thể làm được hay không, những chuyện nhỏ nhặt mà thôi, muốn bao nhiêu, những chuyện này đối với Dương Nguyệt mà nói căn bản chính là việc rất nhỏ, càng nhiều càng tốt, con ngươi Dương Nguyệt đảo một vòng, nhìn Dương Lỗi, đệ đệ, ngươi mua những vật này làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn học tập luyện đang cùng chế phù, Dương Lỗi nhẹ gật đầu, nếm thử một chút. Nếu như ngươi thật sự muốn học tập mà nói, ta có thể giới thiệu cho ngươi một huyền giai đan sư làm sư phụ. Dương Nguyệt nhìn đệ đệ mình nói, không cần đâu, ta bất quá là tùy tiện luyện mà thôi. Mục đích của ta không phải là đan sư, vũ thần mới là trong nội tâm của ta hướng tới. Đối với Dương Nguyệt đề nghị, Dương Lỗi lắc đầu biểu thị cự tuyệt, nói dẫn sao, một huyền giai đan sư mà thôi. Nếu như là thiên giai đan sư muốn làm thầy của mình mà nói, có lẽ còn có thể cân nhắc, chỉ là một huyền giai đan sư. Không đáng giá nhắc tới, cũng đúng, dù sao đan sư cũng không phải chính đạo, chỉ có thực lực bản thân mới là đáng tin cậy nhất, luyện đan cuối cùng sẽ không đạt tới võ đạo đỉnh phong, dương nguyệt đối với cái này hết sức hài lòng, trong nội tâm nàng cũng là nghĩ như vậy, vốn là nàng cũng có thể trở thành một đan sư, bất quá cuối cùng vẫn là lựa chọn võ đạo, những vật kia, ngày mai ta sẽ đưa tới cho ngươi, vậy cảm ơn tỷ trước, nhị tỷ, dương lỗi nói, đã nói rồi, người một nhà, cần gì phải cảm tạ, Ngươi còn như vậy nữa, về sau ta không để ý tới ngươi, Dương Nguyệt quệt miệng, đối với lời nói của Dương Lỗi có chút bất mãn, tốt, tốt, là ta sai, là ta sai rồi, Dương Nguyệt đi rồi, Dương Lỗi tu luyện trong chốc lát, huyền thiên bí quyết đã đạt đến tầng 5 đỉnh phong, nhưng lại chậm chạp không thể đột phá, làm cho hắn phiền muộn không thôi, nếu như lại chém giết một vũ sư đại viên mãn, hoặc là vũ vương mà nói, như vậy mình khẳng định có thể đột phá tầng 5 huyền thiên bí quyết. Tiến vào tầng thứ sáu, trong nội tâm dương lỗi cũng tin tường, dục tốc bất đạt, có đôi khi quá mức chấp nhất mà nói, ngược lại đối với tu hành bất lợi, vì vậy thả lỏng chuyện này a dứt khoát nếm thử tu luyện phong đao thất sát, tứ sát hợp nhất, phong vân, phong vũ, phong lôi, phong bạo, tứ sát hợp nhất, cho ta lên, không được, vẫn chưa được, mấy lần về sau, dương lỗi mệt mỏi thở dốc, tứ sát hợp nhất thủy chung không được, chân khí của mình vẫn là không đủ hùng hồn, cảnh giới không đến tinh thần lực không đủ cường đại xem ra chỉ có chờ đột phá mình lần nữa mới có thể tu luyện sau khi thu hồi phong ẩn đao dương lỗi lại nghĩ tới thời điểm giết chết dương thanh tuôn ra bản bí tịch u minh quỷ trảo kia mình có nên tu luyện hay không ấn mở thuộc tính u minh quỷ trảo võ kỷ huyền dai thượng phẩm sau khi tu luyện có thể cho địch nhân quỷ khí ung tùng có hiệu quả uy hiếp có biến hóa thất thường chi công quy lực cực lớn yêu cầu Tu luyện giả phải là thân mang ma khí, dùng ma khí phụ trợ tu luyện, nếu không sẽ làm tinh thần thất thường, biến thành ngu ngốc. Dương lỗi thấy vậy, phiền muộn không thôi, U Minh quỷ trảo này chính xác rất lợi hại. Mình ở trong tay Dương Thanh, từng nếm qua thiệt thòi lớn, nhưng xem xét yêu cầu tu luyện, hắn lại thôi. U Minh quỷ trảo này nhất định phải thân mang ma khí mới có thể tu luyện, mà chân khí của mình là thuần khiếp điển hình, làm sao có thể có ma khí, cho nên U Minh quỷ trảo là tu luyện không được nữa. Một môn võ học lợi hại cứ như vậy phế bỏ, chỉ có thể xem không thể luyện, không biết cái hệ thống này có thể hối đoái hay không. Đã có thể đem điểm tích lũy hối đoái thành vũ khí, bí tịch, đang dược, như vậy có thể đem bí tịch, đang dược, trái lại hối đoái trở thành điểm tích lũy hay không. Vừa vặn điểm tích lũy của mình rất ít, nếu như thật có thể, như vậy thì càng sướng rồi. Nghĩ đến chỗ này, dương lỗi không thể chờ đợi được ấn mở hệ thống hối đoái điểm tích lũy. Có thể đổi U Minh Quỹ Trảo thành điểm tích lũy hay không? Có thể, hệ thống trả lời, lại để cho dương lỗi mừng rỡ như điên. Có thể hối đoái bao nhiêu điểm tích lũy? Chương 23, thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ. 2. U Minh Quỹ Trảo, võ kỷ huyền dai thượng phẩm, có thể hối đoái 3.000 điểm tích lũy, xin hỏi phải chăng hối đoái, thanh âm hệ thống làm cho dương lỗi do dự. Đây chính là võ kỷ huyền dai thượng phẩm, hơn nữa còn là võ kỷ đặc thù. Rõ ràng chỉ có thể hối đoái 3.000 điểm tích lũy, trước khi dương lỗi xem xét qua, 2.000 điểm tích lũy bất quá là có thể hối đoái ra một bản bí tịch huyền dai trung phẩm, thượng phẩm cùng trung phẩm trên lệch to lớn như thế nào, trong nội tâm dương lỗi như là gương sáng, một bản võ kỹ huyền dai thượng phẩm, có thể đổi lấy 10 bản võ kỹ trung phẩm, đối với võ giả mà nói, học một môn võ kỹ huyền dai thượng phẩm, tác dụng của nó, xa xa lớn hơn học 10 môn huyền dai trung phẩm, nhưng đối với dương lỗi mà nói, 3.000 điểm tích lũy này lại cực kỳ trọng yếu, cuối cùng dương lỗi vẫn là cắn răng, nói, hối đoái, đinh, chúc mừng người chơi đạt được 3.000 điểm tích lũy, tự hồ mình còn có tinh cương giao găm, đó là lúc giết dương hùng tuôn ra, hiện tại cũng không có tác dụng gì, dứt khoát đem đi hối đoái. Bất quá tinh cương giao găm này quá kém, chỉ hối đoái được 200 điểm tích lũy, bất quá làm cho dương lỗi kinh ngạc chính là, bạch hạt ma hạch lại có thể hối đoái 50.000 điểm tích lũy cái kia làm cho dương lỗi thiếu chút nữa nhịn không được đem đi hối đoái. Bất quá cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng dục vọng, bắt cấp ma hạch này cũng chỉ có một khỏa, nếu như hối đoái rồi, về sau muốn chuộc đồ mà nói, đã có thể khó khăn, đây chính là gấp 10 lần giá cả, nếu như mình muốn chuộc lại bắt cấp ma hạch mà nói, phải cần 500.000 điểm tích lũy, xin hỏi người chơi có muốn xem xét thuộc tính hay không, xem xét, người chơi, dương lỗi, đẳng cấp, 22, căn cốt, 5. Điểm sinh mệnh, 3.400, ký công giá trị, 132.000, điểm tích lũy giá trị, 3.720, công pháp, huyền nguyên bí quyết, tầng thứ 5, kỹ năng, phong đao thất sát, sơ cấp thuật luyện đang, sơ cấp chế phù thuật, sủng vật, thánh thú bạch tố trinh, vũ khí trang bị, liệt diễm giới, trữ vật giới chỉ bình thường, bạch hạt hai cánh, phong ẩn đao, nhiều hơn 3.200 điểm tích lũy, dương lỗi không thể chờ đợi được muốn hối đoái vài thứ. Giám định thuật trung cấp kia có nên hối đoái đi ra tu luyện hay không? Đối với dương lỗi mà nói, giám định thuật trung cấp này tuyệt đối là có trợ giúp, không chỉ có thể dò xét vật phẩm không biết, còn có thể xem thấu thân phận, tu vị, của địch nhân. Suy nghĩ thật lâu, dương lỗi vẫn là quyết định hối đoái, giám định thuật này thật sự là quá cần thiết. Học giám định thuật liền có thể nhìn ra địch nhân mạnh yếu, đối với mình là cực kỳ có lợi, thấy đánh không lại, cái kia không cần nghĩ, chạy là được, đinh. Phải chăng muốn hối đoái giám định thuật trung cấp? Hối đoái, đinh, chúc mừng người chơi đạt được giám định thuật trung cấp. Phải chăng học tập? Học tập, nếu như đã hối đoái ra, dĩ nhiên là phải học tập, không học tập chẳng lẽ lấy ra kê bàn sao? Đinh, chúc mừng người chơi học được giám định thuật trung cấp. Sau khi hệ thống thông báo, dương lỗi cảm giác con mắt của mình tự hồ nhiều hơn mấy thứ gì đó, nhìn càng thêm thấu triệt, rõ ràng, tự hồ có thể nhìn ra bản chất sự vật, giám định thuật trung cấp này cho mình chỗ tốt như vậy Như vậy nếu như là giám định thuật cao cấp, thậm chí là giám định thuật tông sư cấp, thậm chí là giám định thuật thần cấp mà nói, chẳng phải là càng hung hãng sao, bất quá hiện tại chỉ là ngẫm lại mà thôi. Thăng cấp giám định thuật này cũng không phải một chuyện dễ dàng, đương nhiên cũng có thể tiến hành hối đoái, nhưng dù sao điểm tích lũy cũng sẽ nhiều lắm. Giám định thuật cao cấp không chỉ là 2.000 điểm tích lũy có thể hối đoái, cần 1 vạn điểm, mà giám định thuật tông sư cấp cao cấp hơn thì cần 10 vạn điểm tích lũy. Mà điểm tích lũy thật sự khó cầu, cho nên muốn hối đoái kỹ năng tông sư cấp, thậm chí là thần cấp là không thể được, học xong giám định thuật trung cấp, giá trị điểm tích lũy tiêu hao 2.000, chỉ còn lại có 1.720 điểm tích lũy, chút điểm như thế thật chẳng biết đổi được cái gì, thẻ rút thưởng thì sao? Một thẻ rút thưởng cần 800 điểm tích lũy, cái thẻ rút thưởng này khả năng cái gì cũng không có, cũng có thể rút thăm được thứ tốt, thậm chí có khả năng xuất hiện thần khí. Bất quá xác suất xuất hiện thần khí là một phần ngàn vạn, quá nhỏ rồi, trên cơ bản không có khả năng, ngoại trừ thẻ rút thưởng, hiện tại hệ thống cũng xuất hiện thẻ nhiệm vụ, một thẻ nhiệm vụ cũng cần 800 điểm tích lũy, nương theo thẻ nhiệm vụ có thể tiếp nhận nhiệm vụ, bất quá thẻ nhiệm vụ là tùy cơ hội rút ra, xuất hiện nhiệm vụ cũng bất đồng, độ khó nhiệm vụ, thời gian giới hạn đều là không biết, thậm chí hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, còn có nhiệm vụ thất bại trừng phạt đều là không biết. Như thế Dương Lỗi tự hỏi, mình có nên hối đoán thẻ nhiệm vụ hay không? Bất quá ngoại trừ thẻ nhiệm vụ này cùng thẻ rút thưởng ra, hiện tại đồ vật cần hối đoái, gần như không có gì rồi, còn có hai quyển sách kỹ năng, hiện tại có hay không đều không sao cả. Về phần đan dược, là khí đang cực kỳ bình thường, bổ khí đan này ngược lại là có chút tác dụng. Suy nghĩ thật lâu, Dương Lỗi vẫn là quyết định đánh cuộc một lần, dùng 1600 điểm tích lũy đổi lấy một thẻ rút thưởng cùng một thẻ nhiệm vụ, đinh Chúc mừng người chơi đạt được thẻ rút thưởng một tấm Đinh Chúc mừng người chơi đạt được thẻ nhiệm vụ một tấm Thẻ nhiệm vụ hiện tại không cần mở ra Như vậy thẻ rút thưởng Tự nhiên cần mở ra ngay rồi Nhìn xem vận khí của mình như thế nào Người chơi có muốn mở ra thẻ rút thưởng Tiến hành rút thưởng hay không Tiến hành rút thưởng Vừa mới nói xong Hình ảnh hệ thống biến đổi Xuất hiện một cái bàn xoay lớn Bên trong bàn quay có 36 ô vuông Trong đó có 18 cái có ghi vật phẩm 18 cái còn lại căn bản không có bất kỳ vật gì, là trật đó, vừa nhìn là biết, không cần hệ thống hắc ám kia nhắc nhở, nếu như kim đồng hồ kia dừng lại ở những chỗ đó mà nói, có lẽ đêm nay hắn sẽ không ngủ được mất, mà trong 18 ô vuông có vật phẩm, có 9 cái ô vuông không phải ngân lượng, là điểm kinh nghiệm EXT, những vật này, đối với dương lỗi mà nói hiệu quả không lớn, ngân lượng tối đa chỉ là 1.000 lượng, mà điểm kinh nghiệm EXT cũng rất ít, nhiều nhất là 5.000 cho nên chính khoảng trắng này là dương lỗi không muốn rút thăm được thứ hai. Thứ nhất đương nhiên là mấy ô không có vật phẩm trời đánh kia rồi, còn lại chính ô vuông mới là nơi dương lỗi hướng tới nhất, cũng chẳng khác nào nói, tỷ lệ trúng thưởng là 1/4 Bên trong chính cái ô vuông này, có hai loại đang dược, theo thứ tự là phá thần đan cùng thối thể đan. Hai thứ này đều là đồ tốt, trong đó thối thể đan đối với dương lỗi hiện tại mà nói là thích hợp nhất, nếu như có thể đạt được thối thể đan mà nói, như vậy chỉnh thể tu vị của mình tất nhiên sẽ tăng lên một cấp độ chương 24, tiến hành rút thưởng ngoại trừ hai viên đang dược ra, còn có ba dạng là trang bị vũ khí, trong đó có một cái nhẫn, một thanh dao găm còn có một kiện ám khí bên trong ba dạng này, để cho dương lỗi nhìn trúng nhất chính là kiện ám khí kia ám khí kia tên là đoạt phách châm có thể phóng ra ba lượt trong đó có bôi kịch độc, dưới vũ hoàng dính vào, nhất định phải chết không thể nghi ngờ Còn chiếc nhẫn kia đối với dương lỗi cũng có tác dụng không nhỏ, chiếc những gọi là liễm tức giới chỉ, liễm tức giới chỉ này một khi đeo lên, có thể thu liễm khí tức toàn thân, mô phỏng bất luận cảnh giới nào dưới thực lực của bản thân, trừ khi là võ thánh mới có thể nhìn thấu, mà dưới võ thánh tuyệt đối không có khả năng xem thấu. Đeo liễm tức giới chỉ này lên chính là đại sát khí giả heo ăn thịt hổ lợi hại nhất, ngoại trừ năm dạng này ra, bên trong bốn ô vuông khác theo thứ tự là 2.000 điểm tích lũy. Một bản sách kỹ năng, một tấm phù triện, còn có một động vật màu trắng không biết tên. Bản sách kỹ năng kia cũng là đồ vật dương lỗi thèm thùn, một bộ trận pháp tên là tụ linh trận. Danh như ý nghĩa, tụ linh trận này chính là có thể tụ tập linh khí chung quanh, để cho tốc độ tu luyện của người ở bên trong tăng gấp bội, mà phù triện kia tên là kim cương phù, có thể để cho người sử dụng ở trong một phút đồng hồ hoàn toàn kháng trụ công kích toàn lực của vũ sư Đại Viên mãn Cuối cùng chính là động vật màu trắng không biết tên kia, hệ thống hoàn toàn không có giới thiệu, không có bất kỳ tin tức, cho nên đối với dương lỗi mà nói, cái đồ vật thần bí này, hiện tại mình còn không cần đụng tới, vô luận thứ này thần bí như thế nào, hoặc là biến thái như thế nào, tuy lòng hiếu kỳ của dương lỗi rất nặng, nhưng cũng biết, động vật không biết tên này còn là một thú con, trưởng thành không biết sẽ là động vật biến thái gì, bất quá không phù hợp yêu cầu thực tế bây giờ của hắn. Chờ yêu thú trưởng thành giúp mình chiến đấu, nói dẫn sao, một yêu thú muốn trưởng thành cần bao nhiêu năm tháng, huống cho trong khoảng thời gian đó phải tốn hao đại lượng tài nguyên cung cấp cho nó tu luyện, khi không mệt chết mình mới lạ. Cho nên trong 9 ô vuông kia, bài trừ một viên đang dược, một con dao găm, còn có con tiểu động vật kia ra, sáu hạng khác vẫn là rất đáng giá. Rút thưởng bắt đầu, chỉ thấy bàn quay kia nhanh chóng chuyển động, một phút đồng hồ sau bàn quay chậm lại, khoảng trắng, dao găm đều đã đi qua. Chậm lại, ngừng, mau dừng lại. Chứng kiến kim đồng hồ chỉ về bản sách kỹ năng, tâm dương lỗi đều muốn nhảy dựng lên, đi qua, rõ ràng đi qua, mắt thấy đồ vật sắp đến tay rõ ràng tuột mất. Trong nội tâm dương lỗi phiền muộn, chẳng lẽ vận khí của mình kém như vậy, cái gì cũng rút không đến. Không, còn có cơ hội, qua một chút, lại qua một điểm, trong nội tâm dương lỗi tự động viên kim đồng hồ, một chút, chỉ kém một ít rồi, A, Nhìn kim đồng hồ kia chỉ vào liễm tức giới chỉ, dương lỗi thở vào một cái, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Tuy liễm tức giới chỉ này không phải tốt nhất, nhưng tuyệt đối là thực dụng nhất. Đinh, chúc mừng người chơi rút thăm được liễm tức giới chỉ, đã nhận được liễm tức giới chỉ, dương lỗi liền không thể chờ đợi được mang trên tay. Vừa đeo lên, dương lỗi cảm giác mình hoàn toàn có thể tự do khống chế khí tức bản thân, loại khống chế đạt đến cực hạn này, tuyệt đối không kém võ thánh. Khó trách dưới võ thánh không cách nào xem thấu, nguyên lai là có chuyện như vậy, không thể không nói, lần này rút thưởng vận khí vẫn là không tệ, 800 điểm tích lũy, đã lấy được một quả liễm tức giới chỉ, đáng giá. Liễm tức giới chỉ này coi như là muốn 5.000 điểm tích lũy đổi lấy, dương lỗi cũng tuyệt đối không chút do dự hối đoái, xử lý xong thẻ rút thưởng, lúc này dương lỗi mới đem lực chú ý đặt ở trên thẻ nhiệm vụ, đang lo lắng có nên mở thẻ nhiệm vụ này ra hay không. Thẻ nhiệm vụ là tùy cơ hội lựa chọn nhiệm vụ, một khi mở ra là nhiệm vụ hạn nhất, lúc kia mình sẽ rất đau đầu, người chơi có muốn mở thẻ nhiệm vụ ra hay không? Mở ra, cuối cùng dương lỗi vẫn là mở thẻ nhiệm vụ ra, đinh, nhiệm vụ gia tộc khảo hạch, đẳng cấp nhiệm vụ, cấp độ A, yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ, tiến vào trước cốc 3 trong khảo hạch. Nhiệm vụ ban thưởng 1. Đạt được tên thứ ba khảo hạch, ban thưởng điểm kinh nghiệm EFP 5000, giá trị khí công 50. Điểm tích lũy 50, thối thể đang 1 miếng 2. Đạt được tên thứ hai khảo hạch Ban thưởng điểm kinh nghiệm EFP 50.000 Giá trị khí công 500 Điểm tích lũy 500, thối thể đang 10 miếng 3. Đạt được khảo hạch để nhất danh Ban thưởng điểm kinh nghiệm EFP 500.000 Giá trị khí công 5.000 Điểm tích lũy 5.000 Thối thể đang 10 miếng Dưỡng thần đang 1 miếng Nhiệm vụ thất bại Khấu trừ trang bị 1 kiện Hoặc 1 hạng kỹ năng Xin hỏi có muốn tiếp nhận nhiệm vụ hay không? Tiếp nhận. Cái nhiệm vụ này phải tiếp nhận. Ban thưởng phong phú. Nếu như mình có thể có được đệ nhất danh khảo hạch mà nói. Như vậy không chỉ có thể được 500.000 điểm kinh nghiệm EFT. Còn có 5.000 điểm tích lũy. Quan trọng nhất là. Còn có một quả dưỡng thần đan. Dưỡng thần đan này là đan dược huyền dai cửu phẩm. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mình một khi tiến vào vũ sư đại viên mãn. Sau khi phục dụng dưỡng thần đan tuyệt đối có thể làm cho tinh thần lực của mình càng thêm ngưng thực, căng cơ càng thêm bền chắc, đột phá không hề có áp lực, trong nội tâm dương lỗi tinh tường, dương gia cũng không phải chỉ có một hệ uy vũ vương phủ dương hữu mà thôi, còn có rất nhiều, dương gia với tư cách nhất đại gia tộc của càng nguyên quốc, bộ rễ cực kỳ khổng lồ, mà một hệ dương hữu là trực hệ, hơn nữa ở bên trong thế hệ trẻ tuổi, dòng chính cùng chi thứ đều ra một thiên tài, dòng chính có dương thiên lôi, năm nay 18 tuổi, Vũ Vương cấp 1 Chi Thứ Thiên Tài, Dương Thiên Phong, năm nay 19 tuổi, Vũ Vương cấp 2, mà mình hiện tại bất quá là Vũ Sư cấp 2 mà thôi, cùng bọn họ kém suốt một đại cảnh giới, mặc dù mình có phong đao thất sát, đã tu luyện đến cảnh giới tam sát hợp nhất, phát huy ra 9 lần chiến lực, nhưng đối mặt Vũ Vương cảnh giới, vẫn là có vẻ không bằng, nếu như trong vòng một tháng này không có đột phá mà nói, như vậy mình thẳng định không chiếm được đệ nhất danh, còn một tháng thời gian nữa, trong một tháng thời gian này, Nếu như mình đột phá đến vũ sư hậu kỳ mà nói, gần có 8 phần cơ hội chiến thắng, nhưng nếu như là vũ sư trung kỳ, như vậy tỷ lệ chiến thắng chỉ có 50%, chẳng lẽ mình cần tiến vào Yên Sơn đánh quái thăng cấp nữa hay sao? Tiến vào Yên Sơn tu luyện thăng cấp cố nhiên là có thể, bất quá tính nguy hiểm rất lớn A, mình muốn nhanh thăng cấp, nhất định phải khiêu chiến những ma thú cao cấp kia, tối thiểu nhất phải là tứ cấp trở lên, bằng không thì căn bản không có tác dụng gì, nghĩ tới đây. Dương lỗi lắc lắc đầu, sự tình phiền lòng, trước không cần nghĩ, xe đến trước núi ắc có đường, quảng hắn khỉ gió nhiều như vậy, chương 25, rút thăm được liễm tức giới chỉ. Ngày kế tiếp, Dương Nguyệt đã mang đến một đống lớn dược liệu, lá bùa, mặt khác còn có một chút đan phương, một chút bí tịch chế tác phù triện đơn giản. Dương lỗi biết rõ, những đan phương cùng phương pháp chế tác phù triện này, tuy là đơn giản thường dùng, nhưng người bình thường cũng kiếm không đến, tiêu phí cũng sẽ không ít. Đối với cái này trong lòng Dương Lỗi còn có cảm kích, nói thầm, về sau mình luyện ra đang dược, chế ra phù triện, nhất định sẽ cho nàng nhiều một chút, đệ đệ, ngươi xem những thứ này đã đủ chưa? Nếu như không đủ mà nói, ta lại đi mua sắm một ít, Dương Nguyệt nói ra, đã đủ rồi, những thứ này đã hoàn toàn đủ rồi, Dương Lỗi bề bộn lắc đầu nói, như vậy rất tốt, nếu như không đủ mà nói, cứ đi tìm ta là được, trên mặt Dương Nguyệt treo dáng tươi cười nói, nhìn nét mặt Dương Nguyệt hưng phấn. Khiến cho Dương Lỗi cảm giác được một tia thân tình ôn hòa, nhị tỷ Người đối với gia tộc đại tỉ thí một tháng sau có nắm chắc không? Gia tộc đại tỷ thí, tiến vào top 10 đều có ban thưởng Bài danh càng đến gần trước, ban thưởng càng phong phú top 10 cũng có thể đạt được tư cách tiến vào trong không minh động tu luyện Không minh động này chính là thánh địa tu luyện của Dương Gia Linh khí ở chỗ đó là gấp mấy lần bên ngoài Tu luyện ở bên trong một ngày, tương đương với bên ngoài tu luyện một tháng Bất quá bởi vì áp lực bên trong, người bình thường rất khó kiên trì, coi như là võ thánh đi vào cũng chỉ có thể kiên trì 5 tháng mà thôi. Bình thường đại tỷ thí của gia tộc trẻ tuổi, dài nhất cũng chỉ là ngây người 10 ngày mà thôi. Mà uy vũ vương dương hữu hôm nay, hắn ở lần gia tộc đại tỉ thí kia, hoàn toàn xứng đáng là để nhất danh, ở trong không minh động giữ vững được 10 ngày, bài trừ ghi chép, trong 10 ngày kia, để cho tu vi của hắn từ vũ vương cửu giai trực tiếp đột phá vũ vương cảnh giới đạt đến vũ hoàng nhất giai. Đột phá vượt qua một đại cảnh giới như vậy là không ai bằng, không chỉ là có thể đạt được tư cách tiến vào Không Minh Động, tốt 5 còn có một ban thưởng khác, để nhất danh cực phẩm linh khí một kiện. Thứ hai cùng thứ ba được một kiện thượng phẩm linh khí, tên thứ tư cùng tên thứ năm có thể đạt được một kiện trung phẩm linh khí, bởi vì ban thưởng phong phú này, cho nên trước đại tỷ thí, cả đám đều làm tốt chuẩn bị, thời điểm đại tỷ thí, cạnh tranh là cực kỳ kịch liệt, không Hẳn là dùng thảm thiết để hình dung, gia tộc đại tỷ thí, ai, Dương Nguyệt thở dài, vốn tỷ tỷ ta tin tưởng, có hy vọng tiến vào trước cốc 3 thế nhưng mà hiện tại tu vị đệ đệ ngươi còn cao hơn ta, so với ta lợi hại hơn, tiến vào trước cốc 3 không có hy vọng rồi, hoàn toàn chính xác, nếu như không có mình mà nói, nương theo tu vị vũ sư tam giai của Dương Nguyệt, tăng thêm thiên sương kiếm phụ trợ, tiến vào trước cốc 3 là tuyệt đối có khả năng. Dĩ nhiên đối với hai thiên tài vũ vương Dương Thiên lôi cùng Dương Thiên, cái kia là không thể nào chiến thắng, nhị tỷ ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, tiến vào top 3 chưa hẳn không có hy vọng, Dương lỗi cười nói, có hy vọng. Ngươi đừng nói giỡn, tỷ tỷ ta tin tường, mình tuyệt đối đánh không thắng ngươi, về phần hai người Dương Thiên lôi cùng Dương Thiên phong, ta là căn bản không dám yêu cầu xa vời, có thể đánh thắng bọn hắn sao, hai người này rất biến thái, một cái mới 18 tuổi. Một cái mới 19 tuổi cũng đã tiến vào Vũ Vương cảnh giới, trên lệch quá lớn, căn bản khó có thể đền bù, Dương Nguyệt thở dài, thần sắc quể oải nói, vậy cũng không nhất định, nếu như trước trận chung kết, bọn hắn gần gặp thì sao? Tư chất hai người này cực cao, tu vị đều đã đạt đến Vũ Vương, thực lực hai người sai biệt không lớn, nếu như ở trước trận chung kết đụng nhau, chắc chắn là một phen long tranh hổ đấu, nếu như hai người lưỡng bại câu thương mà nói, như vậy nhị tỷ ngươi nói. Chúng ta có cơ hội hay không? Dương lỗi mở trừng hai mắt, khẽ cười nói. Dương Nguyệt nghe vậy dở khóc dở cười. Tức giận trắng mắt nhìn Dương lỗi nói. Ngươi nghĩ thật hay, lưỡng bại câu thương. Tỷ lệ như vậy nhỏ đến đáng thương. Ta khuyên ngươi đừng ôm cách nghĩ kiếm tiện nghi như vậy. Tuy trong miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại đang nghĩ. Nói không chừng, thật đúng là có khả năng như vậy. Nếu như trước trận chung kết, hai người gặp nhau mà nói, cũng không phải là không có khả năng. Bất quá Dương Nguyệt rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ như vậy, xác xuất phát sinh loại chuyện này quá nhỏ, nếu như có thể gặp được chuyện như vậy, vậy thật sự là vận may tề thiên rồi. Đảo mắt ba ngày đã qua, trong tiểu viện bình tĩnh trước sau như một, lại thất bại sao, Dương Lỗi mở mắt, nhìn lò đang trước mắt lẫm bẩm. Ba ngày ra, Dương Lỗi không ngừng thí luyện đang dược, đang dược dưới hoàng giai lục phẩm thành công không ít, chất lượng so với bên ngoài cũng cao hơn nhiều lắm, nhưng mấu chốt là luyện chế đang dược lục phẩm trở lên. Lại lần lượt thất bại, gần như không có thành công qua một lần, chẳng lẽ là đang phương sai lầm? Bằng không thì không có khả năng mỗi một lần đều thất bại, mặc dù nói mình là luyện đang sư sơ cấp, nhưng luyện chế đang dược hoàng giai lục phẩm, xác suất thành công cũng có một phần 10A, cũng chính là luyện chế 10 lần, chắc chắn sẽ có một lần thành công, nhưng trước mắt luyện chế không dưới 20 lần rồi, tiêu hao dược liệu cũng không ít, lại không có thành công qua một lần, bất quá độ thuần thuộc ngược lại là gia tăng lên không ít. Đã như vậy, vậy đổi một loại đang dược thử xem. Đổi đang dược gì đây? Ra nhìn xuống đan phương, hoàng giai thất phẩm, thông mạch đan. Thông mạch đan này dùng thông mạch thảo làm chủ tài, phụ tài là xích thược, đổ trọng. Đây là một lựa chọn không tệ, lấy nó đi, đinh, phải chăng muốn luyện chế thông mạch đan? Luyện chế, hình ảnh biến đổi, trong đầu hắn lập tức hiện lên cách luyện chế thông mạch đan, dương lỗi tập trung tinh thần, bắt đầu y theo đan phương luyện chế. Ước chừng qua một khắc, thanh âm hệ thống vang lên lần nữa, đinh, chúc mừng người chơi luyện chế thành công thông mạch đan, điểm kinh nghiệm EXP 5000, giá trị khí công 50, điểm tích lũy 50, gia tăng độ thuần thuộc, dương lỗi đại hỷ, mình rốt cục luyện chế ra hoàng giai thất phẩm đan dược, cái này thật đúng là không dễ dàng a thời điểm lật xem đan phương, phát hiện trong đó còn có một đan phương huyền giai nhị phẩm, địa nguyên đan, địa nguyên đan này đối với mình có tác dụng rất lớn, nếu như có nó, Có lẽ mình có thể đột phá huyền nguyên bí quyết tầng thứ 5, một khi tiến vào tầng thứ 6, giá trị khí công gấp bội, như vậy thực lực của mình sẽ cường đại hơn rất nhiều. Luyện chế, phải luyện chế, chỗ tốt của địa nguyên đăng này to lớn như thế, không luyện chế sẽ phụ lòng chính mình. Đây chính là cơ hội đột phá huyền nguyên bí quyết tầng thứ 5 tiến vào tầng thứ 6A, bất quá luyện chế địa nguyên đăng cần linh thảo lâu năm ẩn chứa đại lượng linh khí, dược liệu bình thường là không được, chương 26. Luyện chế đang dược Dương lỗi nhíu mày Tất cả dược liệu trong tay hắn căn bản Không có một loại phù hợp yêu cầu Như vậy phải đi ra mua May mắn mình có tiền Lúc ấy thời điểm hộ tống triệu viễn Hắn cho mình một tấm thẻ trường phong thương hội Còn có một tấm thông nguyên tạp Bên trong có một vạn lượng bạch ngân Có thể đủ giải trừ khẩn cấp hiện tại rồi chấm chấm chấm. Nửa canh giờ sau Tầng thứ nhất trường phong thương hội Tiên sinh, xin hỏi ta có thể trợ giúp ngài chuyện gì không? Phục vụ viên nhìn Dương Lỗi, lộ ra nụ cười ngọt ngào nói, có thể giúp ta tìm một người tên Triệu Viễn, Triệu Lão gia tử hay không? Dương Lỗi lễ phép nói, tìm Triệu Quảng sự, xin ngài chờ một chút, ta sẽ lập tức đi mời Triệu Quảng sự. Phục vụ viên nói xong, liền quay người đi vào bên trong. 5 phút đồng hồ sau, Triệu Viễn đi nhanh tới. Dương Tiểu Huynh đệ, ngươi đã tới, ta là đợi ngươi rất nhiều ngày a Triệu Viễn cởi mở cười nói, Triệu Lão, ta là có chuyện đến làm phiền ngươi rồi. Dương lỗi nói Triệu viễn trừng mắt, có chút bất mãn nói, gọi ta triệu lão là khách khí rồi, nếu như không chê mà nói, cứ gọi ta là triệu lão ca hoặc là lão triệu đều được, về phần phiền toái hay không phiền toái thì không cần nói, chỉ cần triệu viễn ta có thể làm được, nhất định sẽ giúp, triệu lão ca, cái này mới được a nghe thế, triệu viễn mặt mày hấn hở, đến, chúng ta đi vào trong ngồi nói chuyện, ở chỗ này rất bất tiện, hai người tới một gian phòng ốc, lập tức có hạ nhân dân nước trà lên, lão đệ, Uống thử một ngụm trà xem, trà này là loại trà ngon thượng hạn, lão ca ta tốn rất nhiều khí lực mới lấy tới mấy lượng, triệu viễn bưng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, thập phần say mê, quả nhiên là trà ngon, mùi thơm ngát hợp lòng người, uống hết, toàn thân thông thấu, đối với tu luyện có trợ giúp rất lớn. Chẳng lẽ cái này là bích ngọc trà trong truyền thuyết, dương lỗi biết rõ, loại trà này cũng không phải dễ dàng lấy được như vậy, đồ vật có thể có trợ giúp đối với tu luyện, ngưng thần tĩnh khí đều là vô cùng trân quý, Dương Tiểu Huynh đệ quả nhiên hảo nhãn lực, cái này xác thực là bích ngọc trà, bích ngọc trà chính là dùng ngọc thạch thượng đẳng đầy đủ linh khí, sau đó mài nhãn hòa vào trong đất cùng nước để tưới trà, đây chính là giá trị thiên kim, hơn nữa còn là có tiền cũng chưa chắc mua được, ta thật đúng là có lộc ăn rồi, uống hết một tách trà, Dương Lỗi cảm giác bích chứng huyền nguyên bí quyết tầng thứ năm của mình rõ ràng ẩn ẩn có chỗ buông lỏng, uống xong trà, Triệu Viễn Dương Lỗi nói: Dương huynh đệ đến là có chuyện gì, mua linh dược, việc nhỏ, cần linh dược gì, có yêu cầu dược niên hay không, đối với triệu viễn mà nói, đây thật là việc nhỏ, trường phong thương hội với tư cách thương hội lớn nhất đại lục, mua bán linh dược là sự tình bình thường, tất cả dược liệu luyện chế địa nguyên đan, dược niên 500 năm trở lên là được, dương lỗi nói ra, địa nguyên đan, dương huynh đệ ngươi còn có thể luyện đan, là đan sư, triệu viễn lắp bắp kinh hải, đan sư này ở đại lục tuyệt đối là nổi tiếng, mà địa nguyên đang là đang dược huyền dai nhị phẩm, dương lỗi có thể luyện chế, vậy thì ý nghĩa hắn là huyền dai đan sư, đây chính là bánh trái thơm ngon, nếu một gia tộc có một huyền dai đan sư, như vậy hắn phát triển sẽ nhanh nhiều lắm, so với gia tộc bình thường không có đan sư thì mạnh hơn nhiều, triệu viễn cảm thấy may mắn, cùng dương lỗi gây dựng quan hệ tuyệt đối là đáng giá, hơn nữa niên kỷ của hắn còn nhỏ, bất quá chỉ khoảng 17, 18 tuổi, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, viện giai đăng sư chưa tới 20 tuổi, đó là tiềm lực vô cùng, lôi kéo hắn, tương đương ngày sau lôi kéo một vị đại đăng sư. Dương lỗi cũng không có tâm tư phỏng đoán triệu viễn giờ phút này đang suy nghĩ cái gì, hắn quan tâm chính là linh dược cần cho luyện chế địa nguyên đăng, đang ở bên trong học tập, không sợ lão ca chê cười, ta vì học cái này, đã lãng phí không ít dược liệu. Dương huynh đệ, ngươi thật sự là quá khiêm tốn, có thể luyện chế địa nguyên đăng, còn nói bên trong học tập, Địa nguyên đăng này là huyền gia nhị phẩm Cái này nếu là mới học mà nói Những đăng sư kia biết được không phải sẽ vô cùng xấu hổ sao Triệu viễn cười nói Dương lỗi im lặng Mình thật đúng là mới học luyện đăng mấy ngày Thậm chí chính thức động thủ luyện chế đăng dược Chính là ở 3 ngày trước Về phần luyện chế địa nguyên đăng Nếu như không phải là vì gia tộc đại tỷ thí Vì ban thưởng phong phú kia Hắn cũng sẽ không mạo hiểm luyện chế Dù sao tỷ lệ luyện chế địa nguyên đăng thất bại thật sự là quá lớn Triệu không được lãng phí A, nhưng Dương lỗi tin tưởng, coi như mình giải thích, Triệu Viễn chưa hẳn tin tưởng, Triệu lão ca, ngươi có thể giúp ta chuẩn bị bao nhiêu, nói thật, tiểu đệ ta thế là không có bao nhiêu tiền bạc, Dương lỗi nói, lão đệ nói như vậy là khách khí rồi, nếu như không chê, những dược liệu này, coi như là ta đưa cho lão đệ ngươi, chỉ hy vọng về sau thời điểm lão đệ bán đang dược, trước tiên nghĩ tới trường phong thương hội ta là được, Triệu Viễn hạ quyết tâm muốn lôi kéo Dương lỗi, như thế nào lại muốn tiền tài của hắn chứ tuy linh dược luyện chế địa nguyên đang rất trân quý nhưng so với một đại đan sư tương lai mà nói lại chênh lệch rất nhiều như vậy vẫn là không tốt huynh đệ ruột thịt còn phải tiền tài phân minh dương lỗi lắc đầu nói thấy dương lỗi không đồng ý triệu viễn suy nghĩ một chút nói lão đệ nếu không như vậy ta cung cấp dược liệu ngươi luyện chế đang dược luyện chế ra đang dược chúng ta phân chia 5 năm, năm. ngươi xem coi thế nào dương lỗi nghĩ nghĩ Như vậy cũng được, cái này là biện pháp tốt nhất rồi, dù sao mình luyện đang cần dược liệu thật sự là quá nhiều, bất quá, triệu lão ca, từ tục tiểu ta phải nói trước, địa nguyên đan này ta thật đúng là một điểm nắm chắc cũng không có, lần này ta là vì gia tộc đại tỷ thí, mới quyết định nếm thử luyện chế địa nguyên đan, tỷ lệ thành công chưa đủ 10%, 10%, cái này đã không thấp, triệu viễn nói, như vậy đi, ta ở nơi này có hai dạng đồ vật, Có thể để cho lão đệ ngư gia tăng sát xuất luyện đang thành công lên thật lớn. Dương lỗi nghe vậy nhìn xem hắn. Vật có thể gia tăng sát xuất luyện đang thành công. Một là hỏa diễm, địa mạch chi hỏa. Có thể sâu sắc tăng lên sát xuất luyện đang thành công. Mặt khác còn có lò đan. Nếu có một lò đan tốt mà nói, sát xuất luyện đang thành công cũng sẽ gia tăng không ít. Chẳng lẽ lão ca có địa mạch chi hỏa cùng lò đan thượng phẩm. Địa mạch chi hỏa, lão ca nhất định là không có. Bất quá lão đệ muốn sử dụng mà nói Có thể đi triệu gia, triệu gia với tư cách luyện đan thế gia, địa mạch chi hỏa này nhất định là có, triệu viễn cười nói, tuy lão ca ta không có địa mạch chi hỏa, nhưng mà có một lò đan, chương 27, thập thành đan. 1. Nhìn triệu viễn lấy ra một lô đỉnh màu tím, thập phần tinh xảo, con mắt dương lỗi sáng ngời, dám định thuật sử dụng, đinh, xem xét thành công, tử long đỉnh, thượng phẩm linh khí, có thể dùng luyện đan, luyện khí xác suất thành công 10%, Dương Lỗi hít một ngụm khí lạnh, đây chính là lô đỉnh tốt nhất, cho dù so với cực phẩm linh khí cũng không thua kém bao nhiêu a, đây chính là 10% xác suất thành công. Nếu như mình có tử long đỉnh này mà nói, như vậy xác suất luyện đang thành công có thể đạt tới 20%, đây quả thực quá nghịch thiên, lão ca, thứ này, Dương Lỗi nhìn Triệu Viễn, thứ này coi như là lễ vật lão ca ta cho lão đệ ngươi, Triệu Viễn vỗ vỗ bả vai Dương Lỗi nói, lão ca Cái này, như vậy sao được, thứ này quá quý trọng, tuy trong nội tâm dương lỗi rất muốn, nhưng tử long đỉnh này hoàn toàn chính xác là quá mức quý trọng, quan hệ giữa mình cùng triệu viễn, còn không có quen thuộc đến tình trạng như vậy, lão đệ, ngươi vậy là không đúng, không thu là xem thường triệu viễn ta, triệu viễn thấy dương lỗi cự tuyệt, có chút tức giận, thanh âm lập tức trở nên có chút lớn, coi như ta chưa từng nhận thức qua ngươi, gặp triệu viễn như thế, dương lỗi đành phải tiếp nhận tử long đỉnh. Nói, lão ca đã để mắt ta như vậy, như vậy tiểu đệ ta thu hạ một mảnh tâm ý này của lão ca, cái này là được rồi." Lúc này Triệu Viễn mới cao hứng nhẹ gật đầu, "Lão đệ, ngươi nhìn cái này xem." Triệu Viễn lại lấy ra một cái hộp, nhẹ nhàng mở ra, bên trong có bốn trái cây màu tím, hơi có chút khô khốc, hiển nhiên đã trải qua xử lý, giám định thuật, đinh, xem xét thành công. Tử Tương Quả, thời điểm luyện đang gia nhập Tử Tương Quả có thể gia tăng 15% xác suất thành công. Sau khi Dương Lỗi xem xét xong, không khỏi giật mình, tử tương quả này sao mà trân quý, rõ ràng có thể gia tăng 15% xác suất thành công, quá biến thái rồi. Lão ca, đây là, đây là tử tương quả. Lão đệ quả nhiên là có kiến thức, đây thật là tử tương quả, có thể để cho đan sư ở thời điểm luyện đang gia tăng 15% xác suất thành công. Triệu Viễn cười nói, tử tương quả này là hắn trong lúc vô tình có được, sưu tầm rất lâu, lần này nếu như không phải vì lôi kéo Dương Lỗi cũng sẽ không cam lòng lấy ra, thần quả như vậy giao cho luyện đan sư như ta đi luyện chế địa nguyên đan mà nói, vậy thì quá xa xỉ, Dương lỗi lắc đầu nói, hắn nói là rất chân thực, một tử tương quả có thể ở thời điểm luyện chế đang dược cao cấp phát huy công hiệu cực lớn, húng hồ tử tương quả này là vật hi hãng, dùng một cái thiếu một cái, một quả trái cây này, so với toàn bộ linh dược luyện chế địa nguyên đan còn muốn trân quý hơn, bất luận nói như thế nào, tử tương quả này đã cho lão đệ ngươi rồi Tùy ngư sử dụng như thế nào đều được. Triệu viễn không chút để ý nào nói. Ta đây đa tạ lão ca. Về sau có gì cần ta trợ giúp. Chỉ cần dương lỗi có thể làm. Nhất định sẽ không từ. Đối với tử tương quả này. Dương lỗi là không bỏ được buông tay. Về sau chờ thuộc luyện đan của mình tăng lên cao cấp. Thời điểm luyện chế những đan dược cao cấp kia lại dùng tử tương quả này. Xem lão đệ ngươi nói kìa. Không phải là bốn quả trái cây thôi sao. Không cần phải khách khí như vậy. Triệu viễn vất vất tay nói. Lão đệ ngươi còn cần gì nữa không? Lão ca ta ở trường phong thương hội vẫn có chút địa vị đấy. Đúng rồi, lão ca, ta lấy nhiều dược liệu như vậy. Những đan dược này, ta hiện tại cũng không có gì dùng. Giao cho lão ca ngươi đi. Dương lỗi nghĩ tới đan dược mình luyện chế hai ngày qua, tuy đều là đan dược hoàng giai, nhưng tỷ lệ so với người bình thường luyện chế thì tốt hơn nhiều lắm. Đây là, là thập thành đan dược. Cái này, cái này, cái này. Triệu viễn nhìn đan dược trong bình kích động không thôi. Tỷ lệ đang dược chia làm thập thành, tỷ lệ càng tốt, như vậy hiệu quả sẽ càng lớn, luyện đan sư bình thường, có thể luyện chế ra đan dược năm thành đã là tốt rồi, mà coi như là triệu gia lão tổ, địa giai cửu phẩm đan sư, luyện chế ra đan dược cũng không quá đáng là 8 phần mà thôi, hôm nay dương lỗi rõ ràng lấy ra thập thành đan, triệu viễn như thế nào không kích động, những đan dược này tuy là đan dược hoàng giai, phẩm cấp cao nhất cũng không quá đáng là hoàng giai thất phẩm, nhưng tỷ lệ những đan dược này toàn bộ đều là chính thành trở lên, hơn nửa đại bộ phận đều là thập thành, đang dược như vậy hiệu quả hoàn toàn có thể so với đang dược huyền dai, nếu như bán đi những đan dược này, tuyệt đối làm cho những võ giả kia điên cùng đoạt lấy, bất quá dương lỗi đối với cái tỷ lệ này, lại không quá tin tường, thấy bộ dạng triệu viễn kinh ngạc như thế, vì vậy nói, triệu lão ca, chẳng lẽ những đan dược này có cái gì không đúng sao, không phải không đúng, mà là thật quá tốt, Những này, những đan dược này đều là lão đệ ngươi luyện chế sao Triệu Viễn như cũ hết sức kích động Nhìn Dương Lỗi như là thấy được tuyệt sắc mỹ nữ Những đan dược này tự nhiên là tiểu đệ ta luyện chế Không cần phải lừa ngươi Luyện chế những đan dược này là tiêu hao không ít dược liệu xác suất thành công chưa đủ 1 phần năm Dương Lỗi nói ra Đây chính là thập thành đan A Ở bên trên đại lục đã nhiều năm đều không có xuất hiện thập thành đan rồi Triệu Viễn cầm lấy khỏa thông mạch đan hoàng giai thất phẩm kia Giá trị một khoản đang dược gần như khó có thể đánh giá so với những huyền gia thất phẩm đang dược kia cũng không thua kém bao nhiêu dương lỗi nghe vậy kinh ngạc không thôi có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không lão ca Ngươi không có nhìn lầm a cái này chỉ là thông mạch đang hoàng dai thất phẩm giá trị của nó làm sao có thể đánh đồng cùng huyền gia thất phẩm đang dược chứ đang dược này không phải phẩm cấp càng cao thì giá trị lại càng cao hết thảy đều phải xem tỷ lệ bởi vì tỷ lệ một viên đang dược Quan hệ đến sau khi phục dụng có thể phát huy ra công hiệu, nếu như một quả đang dược thông mạch đang hoàng giai thất phẩm thập thành, cùng một quả địa nguyên đang huyền giai nhị phẩm tỷ lệ năm thành, sau khi phục dụng, địa nguyên đang này có thể phát huy ra hiệu quả, vậy khẳng định là không so được thông mạch đang tỷ lệ 10 thành, hơn nữa tỷ lệ đang dược càng chênh lệch, sau khi phục dụng, hấp thu dược lực càng thêm chênh lệch, tạp chất bên trong cũng càng nhiều, như vậy lưu lại tai họa ngầm cho người cũng càng lớn, cho nên tỷ lệ đang dược càng tốt Giá trị sẽ càng lớn, nhìn viên thông mạch đang kia, Triệu Viễn như nhìn bảo bối, giống như sợ người khác đoạt đi, nguyên lai like là như vậy, nghe Triệu Viễn giải thích xong, dương lỗi cũng rõ ràng, khó trách khi mình so sánh tụ khí đang trước kia tuôn ra cùng tụ khí đang tự mình luyện chế, là có chút khác nhau, 10 miếng tụ khí đang tuôn ra kia là ở trên người dương hùng, tỷ lệ đoán chừng là 6 thành, mà tự mình luyện chế đi ra lại chính thành hoặc là thập thành, hiệu quả tốt hơn rất nhiều. chương 28 thập 2. Dương lão đệ, những đăng dược này, do ta đến xử lý, sau khi bán ra ngoài, ta ba ngươi bẫy, lão đệ ngươi xem coi thế nào, triệu viễn nhìn dương lỗi nói ra, lão ca, nói gì vậy, ta lấy lão ca ngươi nhiều vật như vậy, không có một điểm hồi báo sao được, nếu như lão ca ngươi muốn nói như vậy, như vậy ta cũng chỉ phải đem tử long đỉnh cùng tử tương quả, còn có những dược liệu kia trả lại cho ngươi rồi, dương lỗi nghe vậy nói ra, lão đệ đã nói như vậy, Vậy lão ca ta mặc dày nhận lấy, đây là trí tôn tạp của trường phong thương hội ta, ở trong trường phong thương hội ta được hưởng quyền ưu tiên, mặc kệ giao dịch gì đều hưởng thụ chiết khấu ưu đãi 70%, lúc này triệu viễn lại lấy ra một tấm thẻ màu đen, hai chữ trường phong ở trên cứng cáp vô cùng, vậy đa tạ lão ca, dương lỗi cũng không khách khí, lão đệ, tấm thẻ này ngươi phải thu cẩn thận, trường phong thương hội ta thành lập hơn 3.000 năm, trí tôn tạp này ra ngoài không cao hơn 500, triệu viễn nói. Cái này, cái này lão ca, tiểu đệ vô đức vô năng, loại trí tôn tạp này, chỉ sợ đều là nhân vật phong vân, đối với trường phong thương hội có trợ giúp cực lớn mới có thể nhận được a nghe được 3.000 năm chỉ đưa ra 500 tấm, lại để cho dương lỗi giật mình không nhỏ, nói cách khác ở bên trên đại lục tối đa chỉ có 500 tấm mà thôi, hơn nữa nhiều năm như vậy, rất có thể ít đi không ít, ngươi cứ giữ lấy, ngươi hoàn toàn có tư cách này, nếu như không phải sợ trói buộc ngươi, ta còn muốn cho ngươi gia nhập trường phong thương hội nữa đó chứ, triệu viễn nói ra, cuối cùng dương lỗi vẫn là nhận lấy tấm chí tôn tạp kia. Tấm thẻ này đối với mình sau này sẽ có tác dụng rất lớn, ra khỏi trường phong thương hội, trong nội tâm dương lỗi suy nghĩ miên mang, nếu nói như vậy, mình coi như làm luyện đan sư cũng đã đủ rồi, thập thành đan, không nghĩ tới đan dược còn có nhiều quy củ như vậy, như vậy mình nên dùng tử tương quả này. Vì đạt được thứ nhất trong gia tộc đại tỷ thí, Vì kinh nghiệm phong phú kia, cái này hoàn toàn là đáng giá, một quả tử tương quả mà thôi. Dương lỗi quyết định tiêu hao một quả tử tương quả, luyện chế một quả địa nguyên đan, ba trái khác sẽ thất giữ cẩn thận, về sau lại dùng. Trở lại tiểu viện của mình, liền nhìn thấy Dương Nguyệt chờ ở nơi đó, nhị tỷ ngươi tìm ta có chuyện gì không? Dương lỗi nói, không có việc gì không thể đến tìm ngươi sao? Dương Nguyệt nghe xong bất hứng, tỉnh cái miệng nhỏ nhắn lên nói, bộ dạng như vậy. Lại để cho trong nội tâm Dương lỗi rung lên, thật đẹp, thật động lòng người, sau đó bề bộn lấy lại bình tĩnh, trong nội tâm thầm mắng mình cầm thú, tuy Dương Nguyệt xinh đẹp, nhưng mà cùng mình có quan hệ huyết thống, là tỷ tỷ của mình a đây thật là bi kịch, dê dê, chưa đâu em, bi kịch nhất không phải cái này, bi kịch nhất là khi người nhìn thấy mỹ nữ cực kỳ xinh đẹp, về sau lại phát hiện nàng chính là nhạc mẫu tương lai của ngươi, lúc kia ngươi sẽ rất muốn chết, đương nhiên có thể, đương nhiên có thể. Nhị tỷ có thể tới xem ta, ta cao hứng còn không kịp đây này." Dương Lỗi vội hỏi, "Cái này còn không sai biệt lắm." Lúc này Dương Nguyệt mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, "Hai ngày gần đây, luyện chế ra đang dược gì không vậy?" "Cho ta xem một chút." Dương Lỗi nghe vậy lấy ra cho Dương Nguyệt một ít đang dược còn lại, bất quá lần này đều là đang dược hoàng giai ngũ phẩm cùng ngũ phẩm trở xuống, bất quá Dương Lỗi tin tường, những đang dược này đều là thập thành đan, giá trị không dưới đang dược huyền giai bình thường. Tỷ lệ thật tinh thuần, cái này, đây là thập thành đan, Dương Nguyệt giật mình không thôi. Đệ đệ, cái này, những đan dược này, thật là người luyện chế sao? Đối với tình huống trước mắt, Dương Nguyệt thật đúng là không dám tin, không tin đệ đệ đã từng là phế vật kia của mình. Rõ ràng có thể luyện chế ra đan dược tỷ lệ như thế, coi như là triệu gia lão tổ cũng chưa chắc có thể luyện chế ra đan dược tỷ lệ như vậy. Có thể luyện chế thập thành đan, trên đại lục này tuyệt đối là một trùng kích cực lớn. Bao nhiêu năm qua đã chưa từng có thập thành đang, cho dù là đang dược cấp thấp nhất, cũng là cực kỳ trân quý, dương lỗi nhẹ gật đầu, đây thật là ta luyện chế, bất quá nhị tỷ ngươi ngàn vạn lần chớ nói ra ngoài, nếu để cho người khác biết mà nói, ta sẽ rất phiền toái, dương nguyệt cũng không phải kẻ lỗ mãn, sự tình này rất trọng đại, cũng nhẹ gật đầu, yên tâm đi, tỷ tỷ không phải kẻ ngu, biết rõ sự tình quan trọng, coi như là đại phu nhân cùng phụ thân cũng không thể nói, Tỷ có thể đáp ứng ta không? Dương lỗi nhìn nàng nói, do dự một chút, bất quá thấy ánh mắt Dương lỗi chờ mong, Dương Nguyệt vẫn là gật đầu đáp ứng, yên tâm, ta nhất định sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Nhị tỷ, những đan dược này nếu để cho người biết, ngươi cứ nói mua ở trường phong thương hội là được. Dương lỗi nghĩ nghĩ, lại nói, tốt, bất quá đệ đệ, những đan dược này, chính ngươi lưu lại một ít A, ta nghĩ những đan dược này có thể cho ngươi càng tiến một tầng. Ở bên trong gia tộc đại tỉ thí đạt được thứ tự tốt, thậm chí trùng kích để nhất danh, Dương Nguyệt đem một bộ phận lớn đang dược trả lại cho Dương Lỗi, Dương Lỗi thấy thế, lắc đầu nói, nhị tỷ cái này ngươi không cần lo lắng, đang dược ta còn biết luyện chế, hơn nữa khoảng cách gia tộc đại tỉ thí còn một tháng nữa, không gấp ở nhất thời, những đang dược này ngươi trước sử dụng, không đủ mà nói, lại đến chỗ của ta cầm là được, ta là muốn cho tỷ tỷ ngươi tiến vào trước tốc ba. Chứng kiến ngữ khí của Dương lỗi chăm chú, kiên trì, Dương Nguyệt nhẹ gật đầu, thu toàn bộ những đan dược kia vào, những đan dược này đủ có thể khiến nàng đột phá một cấp độ, tiến vào vũ sư tứ giai, cũng chính là vũ sư trung kỳ, thậm chí còn có thể đột phá đến vũ sư ngũ giai. Đối với đệ đệ này của mình, Dương Nguyệt là càng ngày càng nhìn không thấu, trước kia là phế vật không thể tu luyện, sau khi biến mất 5 tháng, lại từ một người bình thường không hề có tu vi biến thành vũ sư, còn có thể luyện đan Đăng dược này còn là thập thành đang ở bên trên đại lục mấy trăm năm chưa từng xuất hiện. Chuyển biến như vậy làm cho nàng có chút thích ứng không kịp. Hơn nữa trước kia còn muốn ngô lá bùa. Nói cách khác, đệ đệ này rất có thể còn biết chế phù, tu luyện thiên tài, lại biết luyện đăng, chế phù. Cái này, đây quả thực là toàn tài, là yêu nghiệt rồi. Ở đâu còn là phế vật, ai cho đệ đệ mình là phế vật, như vậy hắn mới là phế vật. Đệ đệ, ngươi còn có thể chế phù a Cho ta xem một chút phù trị ngươi chế ra là dạng gì đi." Dương Lỗi nghe vậy gãi gãi đầu nói, "Cái này, nhị tỷ, ta còn chưa có bắt đầu chế phù, nếu không như vậy đi, ngày mai a, ngày mai cho ngươi xem, hiện tại ngươi chế phù không được sao?" "Ta muốn nhìn ngươi chế phù." Dương Nguyệt giả hoặc nói. Chương 29: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật. 1. muốn cự tuyệt, nhưng chứng kiến ánh mắt Dương Nguyệt chờ mong như vậy, Dương Lỗi nhẹ gật đầu, "Vậy được rồi." Chẳng qua nếu như thất bại, hoặc là vẽ không tốt, tỷ không được cười ta, sẽ không đâu. Dương Nguyệt nói, ta tin tưởng ngươi làm được. Dương Lỗi lấy ra lá bùa dùng cho chế phù, còn có phù bút, chu sa, sau khi trải rộng lá bùa ra, Dương Lỗi cầm lấy phù bút, hệ thống mở ra, chế phù thuật. Long xà viết nhanh, rất nhanh một tấm phù triển xuất hiện dưới ngòi bút của Dương Lỗi. Đinh, chúc mừng người chơi chế tác thành công hỏa xà phù. Điểm kinh nghiệm EXP2000, giá trị khí công 20. Điểm tích lũy 20, gia tăng độ thuần thục, không tệ, đây là một tấm hỏa xà phù, một khi sử dụng, phù triện sẽ hóa thành một đạo hỏa xà thật dài, công kích địch quân, đối với vũ sư cảnh giới tạo thành tổn thương nhất định, Dương Lỗi cũng không nghĩ tới mình rõ ràng duy nhất một lần liền thành công rồi, mặc dù cái này chỉ là một tấm phù triện hạ phẩm, nhưng một lần liền thành công đã không dễ dàng, mình trước kia là chưa bao giờ có kinh nghiệm chế phù a, không tệ. Không nghĩ tới đệ đệ ngươi lợi hại như vậy. Thật sự có thể chế phù, nhanh cầm cho ta xem một chút, phẩm chất phù triện này thế nào, dương nguyệt không thể chờ đợi được đoạt lấy hỏa xà phù trong tay dương lỗi, ấn phù, rõ ràng có ấn phù, đây là linh phù, nhất tinh ấn phù, cái này, cái này đây là nhất tinh linh phù, điều này sao có thể, dương nguyệt như nhìn yêu nghiệt nhìn dương lỗi, nhị tỷ ngươi làm sao vậy, chẳng lẽ phù triện này có cái gì không đúng, ngươi xem ta như vậy, ta hơi sợ a Dương lỗi bị ánh mắt Dương Nguyệt nhìn mà hoảng sợ, ánh mắt này so với lúc ấy triệu viễn nhìn còn khủng bố hơn, như mình là một yêu nghiệt vậy, ngươi biết rõ ấn phù này đại biểu cho cái gì không, không biết, Dương lỗi lắc đầu, thầm nghĩ, nếu ta biết mà nói, còn hỏi ngươi làm cái gì, ta cũng không phải ngu ngốc, đây chính là ấn phù, ấn phù này chỉ có linh phù mới có, mà người có thể luyện chế linh phù, tối thiểu nhất đều là phù sư địa giai trở lên, Dương Nguyệt nói, ngươi sẽ không phải là phù sư địa giai chứ. Khục khục, làm sao có thể, ta mới bắt đầu học tập chế phù mà thôi, dương lỗi lắc đầu nói, nhưng trong lòng cảm thấy hết sức kỳ quái, mình luyện chế phù triện, làm sao lại hoàn thành linh phù. Ấn phù, thứ này mình ngược lại là không có chú ý qua, sơ cấp chế phù thuật là có thể chế ra linh phù, như vậy nếu mình đạt tới trung cấp chế phù thuật mà nói, như vậy há không phải có thể chế tác phù triện cao cấp hơn rồi sao, biến thái, xem ra nguyên nhân là ngươi có được truyền thừa thần bí kia rồi. Dương Nguyệt nghĩ nghĩ, cũng chỉ có giải thích này mới đi thông, con người đảo một vòng, Dương Nguyệt nhìn mình đệ đệ nói, cũng không biết phù triện này uy lực như thế nào, thử xem chẳng phải sẽ biết sao, Dương lỗi nói, ân, đúng, thử xem, Dương Nguyệt kích hoạt phù triện trong tay, trong miệng nói, hỏa xà phù, đi cho ta, vừa mới nói xong, hỏa xà phù kia lập tức hóa thành một đầu hỏa xà cực lớn, giống như hỏa Long mạnh mẽ hướng khu đất trống phía xa xa phóng đi, một tiếng vang thật lớn. Đất trống kia nổ tung ra, hình thành một hố to đường kính hơn 10 m. Hít Kha, Dương Lỗi cùng Dương Nguyệt đều hít một ngụm khí lạnh. Cái này là hỏa xà sao, cái này chẳng khác gì một hỏa lông cực lớn. Căn bản chính là hỏa Long phù. Tuy uy lực khủng bố như thế, nhưng Dương Nguyệt lại biết, một tấm phù triện này vẫn là kém hơn nhất tinh linh phù. Bất quá so với phù triện bình thường thì uy lực lại lớn hơn rất nhiều. Có thể so với huyền dai phù triện bình thường rồi. hô cái phù triện này, Cũng may cùng Linh Phù chính thức có chút khác biệt, dưới Linh Phù một chút, bất quá so với Phù triện bình thường thì uy lực cường đại hơn rất nhiều, lại có Ấn Phù, tạm thời xưng là Ngụy Linh Phù A, Ngụy Linh Phù, cái tên này cũng không tệ, Dương Lỗi nhẹ gật đầu, dù sao không phải Linh Phù chân chánh, cũng không quá đáng là một cái tên mà thôi, điểm ấy Dương Lỗi căng bản là không để ý, đúng rồi, nhị tỷ ngươi nói xem, nếu như chúng ta ở trong đại tỷ thí sử dụng Phù triện, có thể chiến thắng hay không? Quy lực như vậy, đối với vũ vương cảnh giới tu có được uy hiếp nhất định, nhưng không lớn, Dương Nguyệt nói, cho nên muốn chiến thắng còn là rất khó, ta đương nhiên biết rõ, một tấm hỏa xà phụ đối với Dương Thiên Lôi cùng Dương Thiên Phong là vũ vương cảnh giới sẽ không tạo nên bao nhiêu tác dụng, nhưng nếu như là 100 tấm thì sao? Nếu không thì mấy trăm miếng, cũng có thể mài chết hắn A, Dương Lỗi nhìn nhị tỉ mình nói ra, ngươi coi phù triện là lá cây sao, ở đâu có nhiều phù triện tiêu hao như vậy? Hơn nửa mỗi lần sử dụng phù triện cũng cần tiêu hao chân khí, ta tối đa chỉ có thể sử dụng 20 miếng hỏa xà phù như vậy, Dương Nguyệt nói, 20 miếng hỏa xà phù là không đủ để chiến thắng, vũ sư cảnh cùng vũ vương cảnh tuy chỉ kém một cảnh giới, nhưng mà cách biệt một trời, tiến vào cảnh giới vũ vương liền có thể ngưng tụ vũ hồn của mình, vũ hồn thành hình, thực lực sẽ tăng vọt, gần như là gấp 10 lần trước kia, chân khí tiêu hao ta tự nhiên cân nhắc đến, tiêu hao cự đại vẫn có thể bổ sung A. Nhị tỉ, ngươi đã quên, ta còn là một luyện đan sư, hơn nửa luyện chế chính là thập thành đan, thấp nhất cũng là chính thành đan, có đại lượng đan dược hậu thuẫn, ngươi nói chúng ta còn cần thiết lo lắng tiêu hao sao, hoàn toàn không cần, dương lỗi cười hắc hắc nói, đúng vậy, ta như thế nào quên rồi, để để ngươi còn là một đan sư, đan dược cùng phụ triện phối hợp, hoàn toàn có thể mài chết bọn hắn, không tệ, không tệ a chúng ta còn có cơ hội đạt được trước cốt ba, hừ hừ. Thiên tài, cái gọi là thiên tài, ở trước mặt đệ đệ của ta cái gì cũng không phải, đệ đệ của ta mới thật sự là thiên tài. Dương Nguyệt nghe xong cũng cao hứng vạn phần, đã có phù triện, còn có đang dược, mình có thể chạy nước trút lên thứ hai rồi, ngẫm lại Dương Nguyệt cũng cảm thấy hưng phấn. Đã bại Vũ Vương A, đó là sự tình trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, khục khục, nhị tỷ ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, chẳng lẽ bọn hắn gần không có phù triện cùng đang dược sao? Nếu như thực lực sai biệt quá lớn mà nói, vẫn là không được, ta đề nghị nhị tỷ Ngươi tốt nhất là ở trong khoảng thời gian này, tranh thủ tiến vào vũ sư hậu kỳ, tối thiểu nhất cũng phải đi vào vũ sư lục dai, bằng không thì muốn chiến thắng sẽ rất khó khăn. Dương lỗi thấy nàng hưng phấn như thế, không khỏi tạc một chậu nước lạnh. Đúng vậy, để để ngươi nói đúng, nếu như bọn hắn cũng có đang dược cùng phụ triện mà nói, như vậy chúng ta muốn chiến thắng cũng rất khó, dương nguyệt như mày, cái kia. Cái kia đệ đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu muốn ở trong một tháng thời gian đột phá tam dai, cái này, cái này quá khó khăn A, mặc dù có đang dược phụ trợ, nhưng ta cảm giác có thể đột phá vũ sư ngũ dai đã là rất tốt, muốn đạt tới lục dai, cái này thật là rất khó A, chương 30, ấn phù, trung cấp chế phù thuật. 2. Cái này nhị tỷ yên tâm, ta sẽ cho ngươi những đang dược khác, ta đang chuẩn bị luyện chế địa nguyên đang càng cao hơn cấp, ân. Về phần phù triện mà nói, qua ít ngày nữa, ta sẽ luyện chế mấy tấm kim cương phù, nếu ta có kim cương phù mà nói, như vậy tỷ lệ chiến thắng sẽ gia tăng thật lớn, đáng tiếc chính là, ta không có họa pháp kim cương phù, dương lỗi suy nghĩ một chút nói, kim cương phù đúng không, họa pháp kim cương phù, ta đi tìm, cái này giao cho ta là được, ngày mai, ta mang đến cho ngươi, dương nguyệt nghe xong đại hỷ, nghe được dương lỗi còn có thể chế tắc phù triện, đang dược cao cấp hơn, nói như vậy. Thắng lợi đã trong tầm tay A, nhìn xem bóng lưng dương nguyệt, dương lỗi không khỏi cười cười, có một tỷ tỷ như vậy, ngược lại cũng không tệ, tối thiểu nàng là rất quan tâm mình, không giống người khác, bởi vì mình là phế vật mà xem thường, cũng sẽ không bởi vì mình hôm nay có thể luyện đang, chế phù, tu vị tiếng nhanh, trở thành thiên tài yêu nghiệt mà tận lực nịnh bỡ mình, hết thảy đều là tự nhiên như vậy, đây mới thực sự là thân tình, thu thập hết thảy tâm tình, nếu như đã bắt đầu chế phù rồi. Như vậy nên luyện chế nhiều mấy tấm A, chế phù thuật, luyện chế hỏa xà phù, đinh, chúc mừng người chơi luyện chế thành công, điểm kinh nghiệm EFP2000, giá trị khí công 20, điểm tích lũy 20, độ thuần thuộc tăng lên, lại thành công, chẳng lẽ luyện chế hỏa xà phù này dễ dàng như vậy, lại tới một lần, chế phù thuật, đinh, người chơi luyện chế hỏa xà phù thất bại, điểm kinh nghiệm EFP200, giá trị khí công 2, điểm tích lũy 2, độ thuần thuộc tăng lên. Quả nhiên không phải vạn năng, lúc này đã thất bại rồi, lại đến, thất bại, vẫn là thất bại, luyện chế ra 10 lần, thành công 4 lần, xác suất như vậy coi như là không tệ rồi, so với xác suất luyện đang thành công thì cao hơn, 4 tấm hỏa xà phù, sau khi thu hồi, lại thay đổi chế tác một tấm phù triển khác, băng trùy phù, cùng hỏa xà phù đồng dạng, đều là phù triển hoàng giai, bất quá thuộc tính trái ngược mà thôi, như thế, dương lỗi luyện chế ra mấy tấm băng trùy phù, Sát xuất thành công băng trùy phù này tự hồ so với hỏa xà phù thì cao hơn một điểm, rõ ràng 10 cái, có 6 tấm thành công, rất không tồi, cũng có lẽ là độ thuần thục tăng lên A, nhìn băng trùy phù kia, dương lỗi kích hoạt một tấm, quy lực băng trùy phù kia không kém hỏa xà phù chút nào, xuất hiện băng trùy đầy trời, dị thường khủng bố, nếu như không hề phòng bị mà nói, chỉ sợ sẽ bị đánh thành băng côn, một lạnh một nóng, nếu như hai loại phù triện đồng thời sử dụng mà nói, Khẳng định uy lực cực lớn, nếu như có thể kết hợp hai loại công kích vào cùng một tấm phù triện thì sao nhỉ? Một mặt vẽ băng trùy phù, mà mặt khác thì vẽ hỏa xà phù. Nghĩ tới đây, ý nghĩ này thật giống như một hạt giống nảy mầm, điên cuồng sinh trưởng trong đầu. Cứ làm như vậy thử xem, thất bại cũng không quá đáng là tổn thất một lá bùa mà thôi. Dương lỗi lấy ra một tờ hỏa xà phù đã vẽ tốt, lật ra mặt sau bắt đầu vẽ, phù bút, chu sa, chế phù thuật, đinh. Chế tắc băng trùy phù thất bại, một tấm hỏa xà phù báo hỏng rồi, bất quá dương lỗi cũng không có tiếc rẽ gì, cũng không đau lòng, dù sao dương lỗi cũng không nghĩ một lần có thể thành công, một lần không được, tiếp tục thử A, chế phù thuật, thất bại, vẫn là thất bại, dương lỗi chưa từ bỏ ý định, lại đến, chế phù thuật, lại một lần nữa đã thất bại, dùng hỏa xà phù vẽ băng trùy phù không được, như vậy dùng băng trùy phù đến vẽ hỏa xà phù thì sao, đã như vậy, bắt đầu nếm thử. Lấy ra một tờ băng trùy phù, bắt đầu, chế phù thuật, phù bút, chu sa, đinh, chúc mừng người chơi chế thành một loại phù mới, điểm kinh nghiệm EXP 50.000, giá trị khí công 500, điểm tích lũy 500, độ thuần thuộc gia tăng, đinh, chúc mừng người chơi, chế phù thuật thăng cấp làm trung cấp chế phù thuật, đinh, chúc mừng người chơi thăng cấp, thanh âm hệ thống liên tiếp, làm cho dương lỗi ngỡ ngàng không thôi, luyện chế thành công loại phù mới, chế phù thuật thăng cấp. Đẳng cấp lần nữa tăng lên Như vậy thật là sung sướng Đinh, mời người chơi mệnh danh cho phù mới Băng hỏa phù Dương lỗi cầm băng hỏa phù nhìn nhìn Ở trên phù triện này rõ ràng có ba khỏa tin Tam tinh ấn phù Bởi vì này không phải linh phù chính thức Cũng ý nghĩa đây là tam tinh ngụy linh phù Quy lực như thế nào nhỉ Dương lỗi muốn thử một lần Bất quá, nghĩ nghĩ vẫn là buông tha cho Ngày mai để cho Dương Nguyệt một kinh hỷ Lại để cho nàng đến thí nghiệm A Tờ băng hỏa phù thứ nhất đã chế ra rồi, như vậy kế tiếp lại chế tác, lá bùa, phù bút, chu sa, trung cấp chế phù thuật, đinh, chúc mừng người chơi chế tác băng hỏa phù thành công, điểm kinh nghiệm EXP 10.000, giá trị khí công 100, điểm tích lũy 100, gia tăng độ thuần thuật, liên tục thành công 3 tấm, rốt cuộc thất bại 1 lần, băng trùy phù dùng hết rồi, như vậy tiếp tục luyện chế băng trùy phù, chế phù thuật tăng lên tới trung cấp, sát xuất chế phù thành công đề cao sâu sắc. Cứ 10 tấm sẽ thành công 8 cái, xác suất thành công là 80%. Suốt nửa ngày đi qua, dương lỗi thành công chế ra 30 tấm băng hỏa phù, còn có 15 tấm băng trùy phù. Đương nhiên hỏa xà phù cũng làm ra tầm 10 tấm. Mà dương lỗi bởi vì chế phù, đẳng cấp tăng lên tới cấp 23, điểm tích lũy cũng nhiều lên rất nhiều, cộng thêm luyện đang đạt được. Hôm nay điểm tích lũy đã có 4.000 rồi, hiện tại điểm tích lũy không ít, như vậy hệ thống luyện khí cũng nên chính thức mở ra A, Đinh. Chúc mừng người chơi học được luyện khí thuật, tiêu hao 500 điểm tích lũy, luyện khí thuật, hệ thống luyện khí cũng mở ra. Luyện khí cần lô đỉnh, mà mình vừa mới có tử long đỉnh của triệu viễn cho, tử long đỉnh này không chỉ có thể luyện đang, luyện khí cũng là vô cùng tốt. Ấn mở hệ thống luyện khí, bây giờ đồ vật có thể luyện chế cũng không nhiều, trường đao, bao cổ tay, áo giáp, tuy đều có, nhưng đều là sơ cấp, vồ, một đường xem tiếp, một kiện đồ vật ánh vào trong mắt dương lỗi. Trử vật giới chỉ, lại là trữ vật giới chỉ, trữ vật giới chỉ này ở sùng vũ đại lục tuyệt đối là xa sĩ phẩm, người bình thường là tuyệt đối khó có thể có được. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiochuyenz.com.